Emily Dương xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong nội dung tiếp theo của cuốn sách Phương pháp mới để giao dịch kiếm sống của tác giả Alexander Elder. Hôm nay, Emily Dương xin được gửi tới các bạn nội dung phần 5 của cuốn sách này. Khối lượng và thời gian. Nhiều nhà giao dịch tập trung quá mức vào các mức giá được niêm yết, nhưng mặc dù chúng cực kỳ quan trọng, thị trường vẫn có nhiều yếu tố khác ngoài giá. Khối lượng giao dịch cung cấp những chiều thông tin giá trị. Joseph, nhà tiên phong về nghiên cứu khối lượng đã từng nói, khối lượng là làn hơi nước làm cho nó giống như bài hát Cho Cho Gâu. Yếu tố cực kỳ quan trọng khác trong phân tích thị trường là thời gian. Thị trường sống và di chuyển theo các khung thời gian khác nhau tại cùng một thời điểm. Xu hướng vẫn ổn, mặc dù bạn đã phân tích cẩn thận đồ thị ngày, nhưng nó có thể bị suy yếu khi nhìn sang khung thời gian khác. Trong phần này, chúng ta sẽ tập trung vào khối lượng và các chỉ báo khối lượng. Chúng ta cũng có thể quan sát việc đưa ra quyết định ở khung thời gian khác nhau. Khối lượng. Khối lượng phản ánh hoạt động của các nhà giao dịch và nhà đầu cơ. Mỗi đơn vị khối lượng thể hiện hành động của hai cá thể, một người bán cổ phiếu hoặc hợp đồng, trong khi người khác sẽ mua cổ phiếu hoặc hợp đồng đó. Hối lượng giao dịch hàng ngày là số lượng cổ phần hoặc hợp đồng được giao dịch trong một ngày. Emily Chương xin mời các bạn cùng quan sát hình 28.1 trên màn hình hoặc tại trang 144. Các nhà giao dịch thường đánh dấu khối lượng trên biểu đồ cột là các thanh cột thẳng đứng mà chiều cao của nó thể hiện khối lượng giao dịch mỗi ngày. Chúng thường được vẽ nằm phía dưới giá. Sự thay đổi trong khối lượng thể hiện thị trường tăng giá và giảm giá, phản ứng như thế nào đối với các dao động giá? và cung cấp manh mối, liệu xu hướng này có tiếp diễn hay đảo ngược. Một số nhà giao dịch thường lờ đi khối lượng, họ nghĩ rằng giá đã phản ánh tất cả mọi thông tin được truyền đến thị trường. Họ nói, bạn phải trả bằng giá chứ không phải bằng khối lượng. Ngược lại, các nhà giao dịch chuyên nghiệp biết rằng việc phân tích khối lượng có thể giúp cho họ hiểu sâu hơn về thị trường và giao dịch tốt hơn. Khối lượng phụ thuộc vào quy mô của đám đông giao dịch. và mức độ năng động của người mua và người bán. Nếu bạn so sánh khối lượng giao dịch giữa hai thị trường, bạn sẽ nhìn thấy thị trường năng động hơn, hoảng thanh khoản hơn. Bạn sẽ chịu mức phí giao dịch thấp hơn ở thị trường có tính thanh khoản cao so với thị trường với khối lượng giao dịch thấp. Có 3 cách để đo lường khối lượng. 1. Số lượng cổ phiếu hoặc số hợp đồng được giao dịch thực tế. Ví dụ, sàn giao dịch chứng khoán New York báo cáo khối lượng theo cách này. Đây là cái khách quan nhất để đo lường khối lượng. 2. Số lượng giao dịch đang diễn ra. Một số sàn giao dịch quốc tế báo cáo khối lượng theo cách này. Phương pháp này ít khách quan hơn vì nó không có sự phân biệt giữa giao dịch chỉ có 100 cổ phiếu và giao dịch có 5000 cổ phiếu. 3. Khối lượng tích là con số thay đổi giá trong một khoảng thời gian được lựa chọn, chẳng hạn như 10 phút hoặc 1 giờ. Nó được gọi là khối lượng tích vì hầu hết mọi thay đổi bằng một tích. Một số sàn giao dịch không báo cáo khối lượng giao dịch trong ngày, buộc các nhà giao dịch trong ngày phải sử dụng khối lượng tích như là đại diện thay thế cho khối lượng thực. Một lưu ý đối với các nhà giao dịch ngoại hối, vì thị trường không tập trung và không có báo cáo về khối lượng, bạn có thể sử dụng khối lượng giao dịch của cặp tiền tệ trên thị trường tương lai làm đại diện thay thế. Thị trường tương lai của các cặp tiền tệ lớn được đo lường so với đồng đô la Mỹ, được giao dịch tại Chicago và trên các sàn giao dịch điện tử. Chúng ta có thể giả định xu hướng khối lượng của chúng có mẫu hình tương đồng với khối lượng thực tế trên thị trường ngoại hối. Vì cả hai cùng phản ứng với các lực thị trường giống nhau. Tâm lý đám đông. Khối lượng phản ánh mức độ tài chính và cảm xúc liên quan giữa các thành viên tham gia thị trường. Một giao dịch bắt đầu từ cam kết tài chính giữa hai người. Quyết định mua hoặc bán có thể hợp lý, nhưng hành động mua hoặc bán tạo ra cam kết cảm xúc đối với tất cả mọi người. Người mua và người bán đều mong muốn mình đúng. Họ cười cợt thị trường, cầu nguyện hoặc sử dụng tất cả những lá bùa may mắn. Mức khối lượng thể hiện mức độ cảm xúc có liên quan giữa các nhà giao dịch. Mỗi tích giá sẽ lấy một khoản tiền từ người thua cuộc chuyển sang cho người thắng cuộc. Khi giá tăng, bên mua kiếm tiền và bên bán mất tiền. Khi giá giảm, bên bán không có lãi và bên mua mất tiền. Người chiến thắng cảm thấy vui mừng và phấn chấn, trong khi người thua cảm thấy chán nản và giận dữ. Bất cứ khi nào giá di chuyển, một nửa các nhà giao dịch đang cảm thấy bị tổn thương. Khi giá tăng, bên bán sẽ chịu đau và khi giá giảm, bên mua cảm thấy đau đớn. khối lượng càng lớn hơn, nỗi đau của các thành viên tham gia thị trường càng lớn hơn. Các nhà giao dịch phản ứng với khoản lỗ giống như con cóc rơi vào nước nóng. Nếu bạn ném con cóc vào một cái xô nước nóng, nó sẽ bật nhảy nhanh để phản ứng với cơn đau bất ngờ. Nhưng nếu bạn để con cóc trong nước lạnh và cho nhiệt độ tăng lên từ từ, bạn có thể nấu chín nó. Nếu có thay đổi giá đột ngột đánh vào các nhà giao dịch, họ sẽ nhảy dựng lên vì cơn đau này. và thanh lý hết các vị thế thua lỗ. Tuy nhiên, các nhà thua lỗ có thể rất kiên nhẫn nếu khoản lỗ này tăng lên từ từ. Bạn có thể mất nhiều tiền khi giao dịch chỉ số chứng khoán hoặc hàng hóa trên thị trường tương lai. Chẳng hạn như ngũ cốc, khi giá biến động 1 sen có thể gây ra biến động khoảng 50 đô trong mỗi hợp đồng. Nếu giá ngũ cốc biến động chống lại bạn chỉ vài sen trong một ngày, bạn có thể dễ dàng chấp nhận Nếu cứ bám lấy vị thế lỗ, những khoản lỗ nhỏ này có thể cộng dồn đến cả ngàn đô. Tuy nhiên, những chuyển động giá nhanh khiến các nhà giao dịch buộc phải cắt lỗ nhanh trong cơn hoảng loạn. Một khi các nhà giao dịch yếu ớt bị loại bỏ, sẽ tạo ra sự tăng vọt trong khối lượng giao dịch. Lúc này, thị trường sẵn sàng đảo chiều tăng giá. Xu hướng có thể bền vững qua thời gian với khối lượng bình thường, nhưng xu hướng có thể kết thúc nhanh chóng sau khi có sự bùng nổ của khối lượng Ai là những người mua lại từ các nhà giao dịch đang bán vị thế mua? Đó có thể là những nhà bán khống muốn đóng vị thế và chốt lợi nhuận, cũng có thể là những kẻ săn mồi, người muốn tham gia thị trường vì nhận thấy mức giá này quá thấp. Những người ưa thích bắt đáy, thích nhận lấy vị thế của những người thua lỗ đang muốn thoát khỏi thị trường. Nghĩa là, hoặc anh ta sẽ trở thành người bắt đáy đúng, hoặc sẽ trở thành người thua lỗ tiếp theo. Những ai bán cho các nhà giao dịch muốn mua nhằm đóng vị thế bán khống? Đó có thể là các nhà đầu tư thông minh, người muốn chốt lợi nhuận cho các vị thế mua. Đó cũng có thể là những nhà giao dịch thích bán đỉnh. Họ bán khống vì nghĩ rằng mức giá này là quá cao. Anh ấy muốn lấy vị thế của bên muốn đóng vị thế bán khống mà anh ta cho rằng sẽ thua cuộc. Nhưng chỉ tương lai mới trả lời chính xác cho suy nghĩ của anh là đúng hay sai. Khi bên bán khống từ bỏ vị thế trong những ngày giá hồi phục, họ sẽ mua để đóng vị thế và đẩy thị trường lên cao hơn. Giá tăng lại thúc đẩy nhiều người bán khống khác phải tiến hành đóng vị thế và sự hồi phục sẽ tạo ra sự tăng giá tiếp theo. Khi bên mua từ bỏ vị thế trong các đợt giảm giá, họ sẽ bán, đẩy thị trường giảm xuống sâu hơn. Giá giảm lại tiếp tục khiến cho những người mua khác phải bán ra. và sự sụt giảm tiếp tục tạo ra đợt giảm giá tiếp theo. Những người thua cuộc từ bỏ vị thế giao dịch của họ sẽ thúc đẩy xu hướng. Xu hướng chuyển động với khối lượng đều chắc chắn sẽ bền vững hơn. Nó cho thấy những người thua lỗ mới đang thay thế cho những người muốn trốn chạy. Khi khối lượng giảm, điều này thể hiện số cung người thua lỗ đang giảm xuống và xu hướng chắc chắn đảo ngược. Điều này xảy ra sau khi có đủ số lượng người thua lỗ nhận ra họ đã sai lầm như thế nào. Những người thua lỗ ban đầu đã được giải cứu, nhưng có ít người thua lỗ mới thay thế. Khối lượng giảm là tín hiệu cho thấy xu hướng sắp đảo ngược. Sự bùng nổ của khối lượng cao bất thường cũng là tín hiệu cho thấy xu hướng đang gần kết thúc. Điều này thể hiện phần đông số lượng người thua lỗ đã được giải cứu. Bạn có thể nhớ đến việc nắm giữ vị thế thua lỗ lâu hơn những khoản thua lỗ khác mà bạn gặp phải. Khi nỗi đau trở nên không thể chịu đựng nổi và bạn muốn vứt bỏ nó, thì đó cũng là lúc xu hướng đảo ngược của thị trường lại chuyển động theo hướng bạn kỳ vọng ban đầu. Chỉ có điều là lúc này, không hề có bạn tham gia vào hành trình. Điều này xảy ra nhiều lần và còn tiếp tục tái diễn. Vì hầu hết mọi người đều phản ứng với các áp lực tâm lý một cách tương tự như nhau. và việc giải cứu gần như là cùng một thời điểm. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp không nắm giữ lâu khi thị trường đánh bại họ. Họ nhanh chóng đóng các giao dịch bị thua lỗ và đảo ngược nó, hoặc chờ đợi một cơ hội giao dịch khác sẵn sàng để mở lại vị thế mới. Khối lượng giao dịch tăng vọt thường tạo ra tín hiệu đảo chiều sắp diễn ra trong xu hướng giảm hơn là xu hướng tăng. Khối lượng tăng vọt trong xu hướng giảm thể hiện sự bùng nổ của nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi là trạng thái cảm xúc rất mạnh mẽ nhưng tồn tại trong thời gian ngắn. Mọi người tháo chạy thật nhanh, bán tháo cổ phiếu và sau đó xu hướng chắc chắn đảo ngược. Khối lượng tăng vọt trong xu hướng tăng giá được chi phối bởi lòng tham là trạng thái cảm xúc vui mừng và chuyển động chậm hơn. Có thể xuất hiện sự tạm dừng đôi chút trong xu hướng tăng sau khi khối lượng tăng vọt, nhưng xu hướng thường tiếp tục sau đó. Khối lượng thường duy trì ở mức thấp khi giá giao động trong khung giá vì có ít người bị tổn thương. Mọi người cảm thấy an toàn khi giá thay đổi nhỏ. Và đó là lý do tại sao các thị trường đi ngang thường tồn tại trong thời gian dài hơn. Điểm phá vỡ thường được đánh dấu bởi sự gia tăng đột ngột trong khối lượng vì người thua lỗ bắt đầu đóng vị thế. Điểm phá vỡ với khối lượng thấp cho thấy ít có đồng thuận cảm xúc cho xu hướng mới. Điều này cho thấy nhiều khả năng khả năng. giá sẽ quay trở lại đi vào bên trong khung giá. Khối lượng tăng lên trong các đợt tăng giá cho thấy có nhiều người mua hơn và ít người bán hơn. Người mua sẵn lòng mua, thậm chí khi họ phải trả giá cao hơn và bên bán sẵn lòng để bán. Khối lượng giao dịch tăng lên cho thấy những người thua lỗ cũ đang được thay thế bằng những người thua lỗ mới. Khi khối lượng giảm xuống trong các đợt tăng giá cho thấy bên mua trở nên ít sẵn lòng hơn. Mặc dù bên bán không còn muốn đổ xô đóng vị thế. Những người bán thông minh đã rời khỏi thị trường từ lâu, và tiếp theo sau là những người bán yếu kém không thể chịu đựng bất cứ nỗi đau thua lỗ nào cũng đã bị loại bỏ. Khối lượng giảm cho thấy năng lượng trong xu hướng tăng đang cạn dần và sẵn sàng đảo ngược. Khối lượng cạn kiệt trong xu hướng giảm cho thấy bên bán ít sẵn lòng mở vị thế bán không. trong khi bên mua không còn vội vàng thoát khỏi vị thế, những người mua thông minh đã bán trước đó và cả những người mua yếu cũng bị loại bỏ khỏi thị trường. Khối lượng giảm cho thấy bên mua còn lại sẵn sàng chấp nhận nỗi đau lớn hơn. Có lẽ họ vẫn còn nhiều tiền trong túi, hoặc chỉ mới mua ở đoạn sau của đợt sụt giảm, hoặc vì cả hai lý do. Khối lượng sụt giảm xác định đây là khu vực mà xu hướng giảm giá sắp đảo ngược. Giải thích trên được áp dụng cho mọi khung thời gian. Theo quy tắc chung, nếu khối lượng giao dịch ngày hôm nay cao hơn ngày hôm trước, xu hướng hiện tại chắc chắn tiếp diễn. Kẻ chỉ điểm giao dịch. Thuật ngữ khối lượng cao và khối lượng thấp có tính tương đối. Mức khối lượng thấp đối với cổ phiếu Amazon có thể vẫn còn rất cao so với nhiều cổ phiếu ít phổ biến hơn. Hoặc mức khối lượng thấp trong giao dịch vàng vẫn được xem là mức thanh khoản cao trên thị trường platinum. Chúng ta so sánh khối lượng của các chứng khoán, thị trường tương lai hoặc hợp đồng quyền chọn khác nhau, chỉ khi bạn đang muốn lựa chọn các công cụ giao dịch có khối lượng cao hơn. Thông thường, chúng ta so sánh khối lượng giao dịch hiện tại của một chứng khoán với khối lượng bình quân của nó. Theo quy tắc chung, khối lượng cao cho bất cứ thị trường nào ít nhất phải cao hơn 25% so với mức bình quân trong 2 tuần. Trong khi khối lượng thấp phải thấp hơn 25% so với mức bình quân 2 tuần. 1. Khối lượng cao xác nhận xu hướng. Nếu giá tăng đến đỉnh cao mới và khối lượng đạt đến đỉnh cao mới, giá có nhiều khả năng chậm lại hoặc vượt qua đỉnh cũ. 2. Nếu thị trường giảm xuống mức đáy mới và khối lượng đạt đến mức cao mới, đáy này có thể được kiểm tra lại. bị phá thủng. Một đáy cao chào với khối lượng cao luôn được kiểm tra lại bằng mức khối lượng thấp hơn và đó là cơ hội tuyệt vời để mua. 3. Nếu khối lượng giảm trong khi xu hướng tiếp diễn, xu hướng đang đến thời điểm chín muồi để đảo ngược. Khi thị trường tăng lên đỉnh cao mới với khối lượng thấp hơn so với đỉnh trước, hãy tiến hành chốt lợi nhuận cho vị thế mua hoặc tìm kiếm cơ hội bán. Kỹ thuật này không hoạt động tốt trong xu hướng giảm. vì thị trường giảm giá có thể tồn tại lâu với khối lượng thấp. Có một câu nói thường nghe trên phố Wall. Có thể mua đẩy giá lên nhưng chúng sẽ giảm vì khối lượng. 4. Quan sát khối lượng trong các đợt điều chỉnh ngược xu hướng. Khi xu hướng tăng bị ngắt quãng bởi một đợt điều chỉnh, khối lượng thường tăng lên do làn sóng chốt lời. Khi tạo đáy nhưng khối lượng giảm, cho thấy bên mua không còn tháo chạy nữa. và áp lực bán đã bị mất đi. Khi khối lượng giảm, cho thấy sự điều chỉnh sắp kết thúc và xu hướng tăng sẵn sàng hồi phục trở lại. Đây là cơ hội tốt để mua. Các xu hướng giảm lớn thường bị ngắt quãng bởi các đợt hồi phục có khối lượng cao. Một khi con gấu lấy lại được sức mạnh, khối lượng giảm xuống và đó là tín hiệu bán không. Thời gian. Hầu hết mọi người đều cư xử với nhau như thể họ sẽ sống mãi. lặp lại cùng một sai lầm, không rút ra được bài học từ quá khứ và không lập kế hoạch cho tương lai. Lý thuyết Freud cho rằng các suy nghĩ không nhận thức không hề có khái niệm thời gian. Những mong ước thầm kín phần lớn vẫn không đổi trong suốt cuộc đời của chúng ta. Khi mọi người tham gia vào đám đông, hành vi của họ trở nên nguyên thủy hơn và bốc đồng hơn. Các cá nhân có thể bị chi phối bởi lịch khóa biểu và giờ giấc Nhưng đám đông thì chẳng chú ý gì đến thời gian, họ hành động theo cảm xúc của họ như thể họ luôn có thời gian. Hầu hết các nhà giao dịch chỉ tập trung vào những thay đổi giá, nhưng ít chú ý đến thay đổi của thời gian. Đó là một tín hiệu khác của việc đọc tâm lý đám đông. Sự thận trọng về yếu tố thời gian là tín hiệu của xã hội văn minh. Một người có suy nghĩ luôn chú ý đến thời gian, trong khi những người đang hành động vội vàng thì không. Một nhà phân tích thị trường chú ý đến thời gian trở nên thận trọng về một khía cạnh khác đang ẩn giấu trong đám đông thị trường. Chu kỳ. Các chu kỳ giá dài hạn thực tế chính là các chu kỳ kinh tế. Ví dụ, thị trường chứng khoán Mỹ có xu hướng chảy theo sát chu kỳ 4 năm. Chúng tồn tại bởi vì các đảng chi phối nền kinh tế thông qua các kỳ bầu cử tổng thống diễn ra mỗi 4 năm. Đảng thắng cuộc trong kỳ bầu cử sẽ có những chính sách làm tác động đến nền kinh tế. Làm thanh khoản tràn ngập nền kinh tế sẽ hỗ trợ cho thị trường chứng khoán, trong khi việc rút thanh khoản sẽ khiến thị trường chứng khoán đi xuống. Các chu kỳ lớn trong hàng hóa nông nghiệp chịu sự chi phối của thời tiết và các yếu tố sản xuất cơ bản đi kèm với tâm lý đám đông của các nhà sản xuất. Ví dụ, khi giá thú nuôi đang tăng, các nông dân sẽ chăn nuôi nhiều gia súc hơn. Khi các gia súc được đưa vào giao dịch trên thị trường, giá sẽ giảm và các nông dân sẽ lại cắt giảm sản xuất. Ví dụ, khi giá thú nuôi đang tăng, các nông dân sẽ chăn nuôi nhiều gia súc hơn. Khi các gia súc được đưa vào giao dịch trên thị trường, giá sẽ giảm và các nông dân sẽ lại cắt giảm sản xuất. Khi nguồn cung bị thu hẹp, sự khan hiếm đẩy giá tăng, hoạt động chăn nuôi lại tăng trở lại và chu kỳ tăng giảm cứ tiếp tục. Chu kỳ này khá ngắn đối với chăn nuôi heo so với gia súc vì heo lớn nhanh hơn bò. Các chu kỳ dài hạn hơn giúp các nhà giao dịch xác định thủy triều của thị trường. Trong khi đó, nhiều nhà giao dịch gặp khó khăn vì cố gắng sử dụng các chu kỳ ngắn hạn để dự đoán các điểm đảo chiều ngắn hạn. Đỉnh và đáy của giá thường diễn ra theo một cách có trật tự. Các nhà giao dịch đo lường khoảng cách giữa các đỉnh gần nhất và dự phóng chúng vào tương lai để dự báo đỉnh kế tiếp. Sau khi họ đo lường khoảng cách giữa hai đáy và kéo vào tương lai để dự báo đáy tiếp theo, chu kỳ tạo ra công ăn việc làm cho các nhà phân tích bán các dịch vụ dự báo. Một vài nhà phân tích nhận ra rằng cái họ gọi là chu kỳ trên đồ thị thường chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Nếu bạn phân tích dữ liệu giá sử dụng các phần mềm toán học phức tạp, bạn sẽ phát hiện ra gần như 80% cái gọi là chu kỳ chính là nhiễu thị trường. Suy nghĩ mong muốn tìm kiếm trật tự và thậm chí khi ảo giác về sự trật tự luôn nảy sinh ở nhiều người. Nếu bạn đang quan sát bất cứ con sông nào từ trên trời, nó có vẻ đang hoạt động theo chu kỳ, dao động giữa bên phải và bên trái. Mỗi con sông uốn mình trong các thung lũng, vì dòng chảy của nước nhanh hơn khi ở giữa so với khi gần bờ, nên tạo nên sự hỗn loạn buộc con sông phải uốn mình. Quan sát các chu kỳ thị trường ngắn hạn với một cái thước và cây bút chì, giống như tìm kiếm nguồn nước bằng que dò mạch nước. Lợi nhuận từ một giao dịch thành công có thể bị xóa đi bởi nhiều khoản lỗ vì những phương pháp không tốt. Tính mùa vụ của các chỉ báo. Nông dân gieo mầm vào mùa xuân, thu hoạch vào cuối hạ và vào cuối thu, họ chuẩn bị nguồn cung cấp thực phẩm cho mùa đông. có thời gian gieo mầm và có thời gian để thu hoạch. Có thời điểm để bạn có thể mạo hiểm, đánh cược và có thời điểm bạn phải thận trọng. Chúng ta có thể áp dụng các khái niệm chu kỳ vào thị trường tài chính. Sử dụng phương pháp của người nông dân, một nhà giao dịch nên tìm kiếm cơ hội mua vào mùa xuân, bán ở mùa hè, bán khống vào mùa thu và đóng vị thế bán vào mùa đông. Martin Pine xây dựng mô hình mùa vụ cho giá nhưng khái niệm này hoạt động thậm chí còn tốt hơn khi áp dụng cho các chỉ báo kỹ thuật. Tính mùa vụ của chỉ báo kỹ thuật giúp nhận diện giai đoạn hiện tại của chu kỳ thị trường. Mô hình hiệu quả nhưng đơn giản này giúp bạn mua khi giá đang còn thấp và bán khống khi giá còn ở mức cao, giúp bạn tránh xa được đám đông thị trường. Chúng ta có thể định nghĩa mùa vụ của bất cứ chỉ báo nào bằng hai yếu tố: độ dốc cũng như vị trí của nó trên hoặc dưới đường không. Chúng ta định nghĩa độ dốc của đường mở ACD Histogram như là mối liên hệ giữa hai thanh giá gần nhau. Khi mở ACD Histogram tăng lên từ phía dưới đường không, đó là mùa xuân. Khi nó tăng lên trên đường không, đó là mùa hạ. Khi giảm xuống từ đường không, đó là mùa thu. Và khi giảm xuống dưới đường không, đó là mùa đông. Mùa xuân là mùa tốt nhất để mua và mùa thu là mùa tốt nhất để tiến hành bán khống. Ely Trường xin mời các bạn hãy quan sát đồ thị hình 32.1 trên màn hình hoặc tại trang 170. Khi mở ACD Histogram nằm dưới đường không nhưng độ dốc của nó đang tăng lên đó là mùa xuân của thị trường chứng khoán. Thời tiết vẫn còn lạnh nhưng đang dần trở nên ấm hơn. Hầu hết các nhà giao dịch đang kỳ vọng Mùa đông trở lại và e ngại mua vào Về mặt cảm xúc Đúng là rất khó khăn để mua Vì ký ức về xu hướng giảm giá Vẫn còn nguyên Thực tế, mùa xuân là mùa tốt nhất để mua Với lợi nhuận tiềm năng lớn nhất Trong khi rủi ro vẫn còn tương đối nhỏ Vì chúng ta có thể đặt lệnh dừng lỗ Gần với đáy của thị trường Khi mở ACD Histogram Tăng lên trên đường không Đó là mùa hè của thị trường Và bây giờ Hầu hết các nhà giao dịch đều nhận ra xu hướng tăng Về mặt cảm xúc Rất dễ dàng để mua trong mùa hè Vì thị trường tăng giá xuất hiện Ở nhiều cổ phiếu Thực tế Lợi nhuận tiềm năng trong mùa hè Thấp hơn mùa xuân Trong khi rủi ro lại cao hơn Vì phải đặt khá xa đáy của thị trường Vì độ biến động cao Khi mở ACD Histogram ở đường không Nhưng độ dốc giảm xuống Đó là mùa thua của thị trường Về mặt cảm xúc, rất khó bán vào mùa thu Vì nó yêu cầu bạn phải đứng ngoài đám đông Thực tế, mùa thu là thời điểm tốt nhất để bán khống Khi mở ACD Histogram giảm xuống dưới đường không Đó là mùa đông của thị trường Lúc này, hầu hết các nhà giao dịch đều nhận ra xu hướng giảm Về mặt cảm xúc, rất dễ dàng để bán khống vào mùa đông Vì hầu hết các cổ phiếu đang giảm giá Thực tế Tỷ số lợi nhuận trên rủi ro đang dịch chuyển nhanh ngược lại với bên bán, vì lợi nhuận tiềm năng đang trở nên nhỏ hơn và rủi ro cao hơn do lệnh dừng lỗ phải đặt khá xa mức giá mở vị thế. Giống như những người nông dân phải chú ý đến sự biến đổi của thời tiết, một nhà giao dịch phải luôn duy trì sự cảnh giác. Mùa thu ở nông trại Mỹ có thể bị ngắt bởi mùa hè ở Ấn Độ và thị trường vẫn có thể tăng mạnh trong mùa thu. Thậm chí thị trường cũng có thể giảm giá khi ở một xuân, là trường hợp thị trường có thể sụt giảm trong giai đoạn đầu của xu hướng tăng. Một nhà giao dịch cần sử dụng một số chỉ báo và kỹ thuật khác nhau để tránh bị mắc bẫy. Khái niệm mùa vụ của chỉ báo giúp các nhà giao dịch chú ý đến chuyển động thời gian. Điều này giúp họ xây dựng kế hoạch cho mỗi mùa sắp tới thay vì chạy theo sau người khác một cách vô thức. Thời gian của thị trường Chúng ta đo lường thời gian bằng cách dùng lịch dương và quan sát, nhưng hiếm khi dừng lại để nghĩ rằng ý thức thời gian của chúng ta lại đến từ vũ trụ. Chúng ta theo dõi thời gian trong bối cảnh con người, trong khi nhiều khía cạnh của cuộc sống lại chuyển động theo các dòng thời gian khác nhau. Ví dụ, chúng ta có thể nghĩ rằng mặt đất dưới chân là ổn định, mặc dù thực tế là các lục địa đang di chuyển theo vận tốc không đổi. Chúng chỉ dịch chuyển khoảng vài inch mỗi năm. Nhưng qua hàng triệu năm sẽ có sự thay đổi đáng kể. Trong một khoảng thời gian ngắn, mẫu hình thời tiết thay đổi qua nhiều thế kỷ. Thời kỳ băng hà và giai đoạn ấm lên của trái đất hoán đổi lẫn nhau. Trở lại vấn đề giao dịch, hãy nhớ rằng dòng thời gian chuyển động của thị trường có tốc độ khác so với mỗi cá nhân. Thị trường là tập hợp các đám đông con người di chuyển với tốc độ chậm hơn nhiều. Mô hình mà bạn ghi nhận trên đồ thị có thể có giá trị dự báo, nhưng thị trường chắc chắn chuyển động nhiều hơn so với bạn kỳ vọng. Sự chậm chạp của đám đông có thể bị một số nhà giao dịch có kinh nghiệm khai thác. Thời điểm và một lần nữa, chúng ta phát hiện mình đã mở vị thế quá sớm. Những người mới bắt đầu giao dịch thường mở vị thế quá muộn. Đến lúc họ nhận ra xu hướng hoặc một tín hiệu đảo chiều, thị trường đã chuyển động khá xa, khiến họ bị bỏ lỡ cơ hội. Nếu không muốn nói là mất tất cả cơ hội. Những người mới giao dịch có khuynh hướng giật đuổi theo những xu hướng cũ, nhưng các nhà phân tích và các nhà giao dịch có kinh nghiệm thường hành xử ngược lại. Chúng ta nhận ra sự đảo ngược sắp diễn ra và xu hướng mới đang dần xuất hiện, và chúng ta lại nhảy vào thị trường quá sớm. Chúng ta thường mua trước khi thị trường tạo đáy hoặc bán khống trước khi thị trường hoàn tất đỉnh. Tham gia quá sớm khiến chúng ta bị thua lỗ khi thị trường chậm đổi hướng. Chúng ta nên làm gì? Đầu tiên, bạn cần phải thận trọng rằng thời gian của thị trường chậm hơn so với thời gian của bạn. Thứ hai, hãy thận trọng không đặt lệnh giao dịch khi chú ý đến một tín hiệu đảo ngược sớm. Tín hiệu tốt hơn có thể xuất hiện trễ, đặc biệt tại các đỉnh thị trường thường mất nhiều thời gian hơn để thiết lập hơn là đấy. Đừng vội tham lam và hãy giao dịch với vị thế nhỏ. Một vị thế nhỏ có thể dễ dàng nắm giữ trong khi sự đảo ngược diễn ra ở một thời điểm thích hợp. Hãy chắc chắn sử dụng nhiều khung thời gian để phân tích thị trường. Đây là nền tảng của hệ thống ba khung thời gian. Hệ thống giao dịch chúng ta sẽ thảo luận trong các chương tiếp theo. Bội số của năm. Hầu hết những người mới bắt đầu giao dịch thường chọn một khung thời gian phù hợp với họ. Đó có thể là biểu đồ ngày hoặc biểu đồ 1 phút hoặc bất cứ khung thời gian nào khác và lờ đi các khung thời gian khác ngoài khung thời gian được chọn. Rất ít các nhà giao dịch nhận ra thực tế rằng thị trường đang sống ở nhiều khung thời gian. Nó đồng thời di chuyển trên đồ thị tháng, tuần, ngày và trong ngày, thường là theo các hướng trái ngược nhau. Xu hướng có thể tăng trên biểu đồ ngày nhưng lại giảm trên biểu đồ tuần và ngược lại. Bạn sẽ tuân theo khung thời gian nào và bạn sẽ làm gì với đồ thị trong ngày? Buốn có thể xung đột hoặc là với đồ thị tuần hoặc đồ thị giờ. Hầu hết các nhà giao dịch lờ đi các khung thời gian khác ngoại trừ khung thời gian của chính họ cho đến khi các chuyển động bất ngờ của các khung thời gian khác làm tổn thương tài khoản của họ. Hãy nhớ rằng các khung thời gian kế cận liên kết với nhau theo sắp xỉ bội số 5. Nếu bạn bắt đầu bằng đồ thị tháng và tiếp tục quan sát đồ thị tuần, bạn chú ý rằng có 4,5 tuần mỗi tháng. Khi bạn chuyển từ đồ thị tuần sang đồ thị ngày, bạn cần biết là có 5 ngày giao dịch trong mỗi tuần. Hãy chuyển sang phân tích đồ thị trong ngày. Bạn đang quan sát đồ thị giờ, và có khoảng 5 đến 6 giờ giao dịch mỗi ngày. Các nhà giao dịch trong ngày có thể quan sát cả đồ thị 10 phút, sau đó là đồ thị 2 phút. mối không thời gian có liên kết với các khung thời gian kể cận sắp xỉ theo bộ số 5. Cách thích hợp để phân tích bất cứ đồ thị nào là xem xét hai khung thời gian kể cận nhau. Bạn luôn phải bắt đầu từ khung thời gian dài hơn để xác định chiến lược giao dịch và sau đó chuyển sang khung thời gian nhỏ hơn nhằm định thời điểm giao dịch. Nếu bạn thích sử dụng đồ thị ngày, bạn cần phải kiểm tra đồ thị tuần trước. Nếu bạn muốn giao dịch trong ngày bằng biểu đồ 10 phút Điều đầu tiên là phân tích đồ thị giờ. Đây là một trong những nguyên tắc cơ bản của hệ thống giao dịch ba khung thời gian. Các khung thời gian giao dịch. Bạn lập kế hoạch nắm giữ cho giao dịch tiếp theo trong bao lâu? Bạn nghĩ nó là 1 năm, 1 tuần hoặc 1 giờ. Một nhà giao dịch nghiêm túc lập kế hoạch khoảng thời gian cho mỗi giao dịch. Các khung thời gian có cơ hội giao dịch khác nhau và rủi ro khác nhau. Chúng ta có thể chia các nhà giao dịch thành 3 nhóm. 1. Nhóm đầu tư hoặc giao dịch dài hạn. Khoảng thời gian kỳ vọng của vị thế này được tính bằng tháng, đôi khi là năm. Lợi thế: ít phải chú ý đến diễn biến hàng ngày và có thể đạt được lợi nhuận đầu cơ lớn. Bất lợi: mức độ sụt giảm tài khoản lớn nhất có thể vượt ngoài mức chịu đựng. 2. Giao dịch theo dao động Khoảng thời gian giao dịch kỳ vọng tính bằng ngày, thỉnh thoảng là bằng tuần. Lợi thế: Có nhiều cơ hội giao dịch, kiểm soát rủi ro khá chặt. Bất lợi: Dễ bỏ lỡ những xu hướng lớn. 3. Giao dịch trong ngày. Thời gian nắm giữ kỳ vọng của mỗi giao dịch được tính bằng phút, đôi khi là trong vài giờ. Lợi thế: Có nhiều cơ hội giao dịch, không chịu rủi ro giao dịch qua đêm. Bất lợi: yêu cầu người giao dịch phải thoải mái về mặt thời gian và tâm lý, chi phí giao dịch sẽ trở nên khá lớn. Nếu bạn xác định hoạt động trên nhiều khung thời gian, hãy giao dịch ở nhiều tài khoản khác nhau. Điều này giúp bạn dễ dàng đánh giá thành quả ở khung thời gian nào là tốt nhất. Các nhà đầu tư quyết định đầu tư hoặc giao dịch trong dài hạn gần như dựa chủ yếu vào các ý tưởng phân tích cơ bản. Bạn có thể nhận ra xu hướng công nghệ mới hoặc các sản phẩm hấp dẫn đang ngày càng làm tăng mạnh giá trị doanh nghiệp. Đầu tư dài hạn yêu cầu bạn phải có sự kiên nhẫn lớn, khi bạn phải nắm giữ vị thế qua các đợt kéo ngược hoặc các giai đoạn giá đi ngang không thể tránh khỏi. Đây là những lần thử thách nên việc đầu tư thành công trong dài hạn trở nên khó khăn. Các xu hướng lớn dễ dàng nhìn ra trong đồ thị dài hạn, nhưng có thể không chắc chắn hoặc còn mơ hồ trên thời gian thực. Đặc biệt khi một chứng khoán đang ở trong giai đoạn sụt giảm. Khi khoản đầu tư của bạn giảm 50% hoặc hơn nữa, nó xóa đi phần lớn lợi nhuận tạm tính trước đó là điều thường diễn ra khi nắm giữ vị thế dài hạn. Một vài người trong chúng ta có đủ sự kiên nhẫn và chịu đựng cao để tiếp tục nắm giữ vị thế. Hãy để tôi minh họa bằng ví dụ của Apple, một điển hình của thị trường tăng giá. Ellie Trường xin mời các bạn hãy quan sát đồ thị hình 33.1 trên màn hình. hoặc tại trang 175. Đối với việc đầu tư dài hạn, những thách thức khủng khiếp của việc nắm giữ đầu tư dài hạn, thậm chí đối với cổ phiếu tăng giá hàng đầu như Apple, có thể được nhìn thấy qua đồ thị giá 10 năm ở trên. Vào năm 2003, cổ phiếu Apple sụp đổ xuống mức giá chỉ còn 10 đô. Sự sống còn của công ty là một dấu hỏi. Bạn sẽ mua cổ phiếu này? Năm 2006, Apple hồi sinh lên mức giá 86 đô, sau đó giảm xuống 51 đô. Nếu bạn đang nắm giữ hàng ngàn cổ phiếu, bạn sẽ tiếp tục nắm giữ vị thế. Liệu bạn sẽ bán cổ phiếu khi nó tăng trở lại mức giá trên 80 đô và có sẵn sàng mua lại không? Năm 2008, Apple tăng lên mức 202 đô, sau đó giảm về mức 115 đô. Nếu bạn có 1000 cổ phiếu này, Tương ứng tài khoản sụt giảm 87.000 đô, bạn sẽ nắm giữ cổ phiếu này chứ? Năm 2009, Apple hồi phục trở lại mức giá 192 đô và sau đó giảm về mức 78 đô, thấp hơn cả đáy trước đó. Tài khoản của bạn mất hơn 50%, bạn sẽ nắm giữ cổ phiếu hay thu về tiền mặt? Apple sống sót sau cơn đau thập tử nhất sinh vào năm 2003. Khi giá cổ phiếu công cỗi của nó rộ lên tin đồn bị mua lại và phát triển trở thành công ty giao dịch đại chúng có giá trị vốn hóa cao nhất thế giới trước khi đổ sụp vào đỉnh năm 2012. Xu hướng tăng giá của Apple dễ dàng nhận ra khi nhìn lại đồ thị cổ phiếu. Nhưng bạn hãy tự hỏi bản thân một cách trung thực, bạn có đủ sức nắm giữ vị thế mua qua nhiều đợt sụt giảm mạnh mà nhiều đợt có thể lớn hơn 50%? Nên nhớ rằng Đây là những mức sụt giảm thường chấm dứt một xu hướng tăng giá. Một cách nhảy cảm để giải quyết thử thách của đầu tư dài hạn là triển khai ý tưởng phân tích cơ bản với sự trợ giúp của các công cụ giao dịch kỹ thuật. Khi bạn quyết định mua, bạn hãy kiểm tra các tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu nhằm đảm bảo bạn đang có lợi thế mua ở vùng đáy. Nếu khoản đầu tư của bạn tăng lên, hãy sử dụng các công cụ kỹ thuật để xác định xem vùng nào là bị đánh giá cao. chốt lợi nhuận của bạn ở đó và sẵn sàng mua lại cổ phiếu trong các đợt kéo ngược không thể tránh khỏi. Kế hoạch này yêu cầu mức độ tập trung cao và sự bền bỉ. Hình 33.2 trên màn hình hoặc tại trang 176 là ví dụ được lấy ra từ nhật ký giao dịch của tôi. Phân tích cơ bản giúp bạn có thể phát hiện ra chứng khoán nào đáng để mua. Sử dụng phân tích kỹ thuật để định thời điểm mở vị thế và đóng vị thế. Hãy sẵn sàng mua và bán nhiều hơn trong một xu hướng tăng lớn. Giao dịch theo dao động. Cho dù các xu hướng lớn và khung giá có thể tồn tại trong nhiều năm, nhưng tất cả đều bị ngắt quãng bởi các dao động tăng hoặc dao động giảm trong ngắn hạn. Những chuyển động này tạo ra nhiều cơ hội giao dịch mà chúng ta có thể khai thác. Nhiều ví dụ đồ thị trong cuốn sách này mang đặc điểm của một nhà giao dịch theo dao động. Tôi đặc biệt khuyến khích các nhà giao dịch mới bắt đầu và các nhà giao dịch có đôi chút kinh nghiệm nên tiến hành giao dịch theo dao động. Có nhiều tín hiệu giao dịch để bạn thực hiện, có nhiều điều để học hỏi, giúp bạn thực hành việc ghi chép nhật ký cẩn thận và nâng cao khả năng quản trị rủi ro. Giao dịch theo dao động dạy cho bạn nhanh hơn so với đầu tư dài hạn. Những bài học phải mất nhiều năm mới có. Giao dịch theo dao động giúp bạn có thời gian suy ngẫm không giống như giao dịch trong ngày, vốn yêu cầu phải phản ứng tức thời. Giao dịch trong ngày quá nhanh cho những người mới bắt đầu. Các dao động giá ngắn hạn đủ lớn tạo ra những mức lợi nhuận đáng kể, không làm sụt giảm tài khoản quá mạnh như các nhà giao dịch vị thế. Giao dịch theo dao động không yêu cầu phải quan sát màn hình suốt cả ngày. Trên trang spectr.com, nơi có hàng trăm các nhà giao dịch cạnh tranh với nhau, Hầu hết các giao dịch chỉ diễn ra trong vài ngày. Một vài nhà giao dịch có thể nắm giữ vị thế của mình suốt cả tuần và thậm chí cả tháng, trong khi những người khác mở vị thế và đóng vị thế chỉ trong vài giờ. Nhưng hầu hết mọi người đều có thời gian nắm giữ được tính theo ngày. Giao dịch theo giao động là khá thích hợp cho nhiều người trong số các khung thời gian đầu tư. Tôi quan sát một hoặc nhiều lựa chọn đầu tư của các thành viên Speed Trade mỗi tuần. Đồ thị SEJ trong hình 33.3 trên màn hình hoặc tại trang 178 là một trong các giao dịch được lựa chọn bởi các thành viên mà tôi ghi chép lại trong nhật ký giao dịch. Lợi nhuận của tôi trong lần giao dịch SEJ là 1.92 đô mỗi cổ phiếu. Bạn có thể tính mức độ rủi ro chấp nhận và lợi nhuận tiềm năng bằng cách xác định bao nhiêu cổ phiếu cần giao dịch. Chúng ta sẽ giải quyết câu hỏi quan trọng này trong chương 50. cần tam giác kiểm soát rủi ro. Một trong những kỹ thuật học hay nhất là hãy trở lại đồ thị mà bạn đã đóng lệnh giao dịch sau 2 tháng và bắt đầu xem xét lại biểu đồ. Các tín hiệu giao dịch trong mơ hồ khi quan sát ở phía bên phải màn hình sẽ trở nên rõ ràng hơn khi bạn quan sát ở chính giữa màn hình. Lúc này, sau khi thời gian trôi qua, bạn dễ dàng nhận ra điều gì đã làm tốt và sai lầm gì cần phải khắc phục. Tạo ra những biểu đồ nối tiếp giúp bạn nhận ra điều gì nên lặp lại và điều gì nên tránh trong tương lai. Cập nhật đồ thị cho các giao dịch đã đóng vị thế và biến chúng thành người hướng dẫn cho bạn. Đồ thị và đoạn mô tả trong hình 33.4 trên màn hình, hoặc tại trang 179, cũng lấy từ spytr.com. Mỗi tuần, SpyBing chọn thành viên giành chiến thắng dựa trên các bài đăng trong nhật ký giao dịch của mỗi người. Các nhà giao dịch khác nhau sử dụng các chỉ báo và tham số khác nhau. Giao dịch của Peter lãi 11% trong 3 ngày. Tất nhiên, chúng ta không nên bị cám dỗ bởi những con số này. Những người mới bắt đầu giao dịch quan sát chúng, nhân con số này với số tuần trong 1 năm và điên rồ ném tiền vào thị trường. Những mức lãi đầu cơ lớn không thể tránh khỏi những khoản lỗ lớn. Một nhà giao dịch chuyên nghiệp quản lý tiền của mình một cách cẩn thận. nhanh chóng cắt lỗ các vị thế giao dịch thua lỗ và bảo vệ tài khoản để có cơ hội tăng trưởng. Nếu đầu tư giống như trò săn thú lớn thì giao dịch theo dao động giống như đang đi săn thỏ. Thành quả của bạn tùy thuộc vào khả năng săn mồi. Hãy mở và đóng vị thế các giao dịch theo dao động một cách cẩn thận, trong khi quản trị tiền chặt chẽ là cách thức sinh tồn và kiếm tiền trên thị trường tài chính. Giao dịch trong ngày. Giao dịch trong ngày có nghĩa Bạn mở và đóng vị thế trong một phiên giao dịch, mua và bán liên tục, đòi hỏi mức độ tập trung và kỷ luật cao độ. Ngoài ra, giao dịch trong ngày thường thu hút những kẻ ưa thích đánh bạc và bốc đồng nhất. Giao dịch trong ngày có vẻ dễ dàng chấp nhận. Các công ty môi giới che giấu các thống kê khách hàng với công chúng. Nhưng từ năm 2000, theo quy định của bang Massachusetts đã công khai số liệu của các công ty môi giới. Và cho thấy Trong 6 tháng, chỉ có 16% các nhà giao dịch trong ngày kiếm được tiền. Bất cứ khi nào bạn vẫn còn khiếm khuyết về kiến thức hoặc kỷ luật giao dịch, giao dịch trong ngày sẽ diễn ra nhanh và đánh vào điểm yếu của bạn. Khi giao dịch theo dao động, bạn có thời gian dừng lại và suy nghĩ, nhưng giao dịch trong ngày thì không. Những người đang học cách giao dịch tốt hơn nên sử dụng các biểu đồ đóng cửa ngày. Sau khi trở thành một nhà giao dịch theo dao động thành công, Bạn mới nên trở lại với giao dịch trong ngày. Bạn sử dụng các kỹ năng đã thành thạo, chỉ có điều tốc độ trò chơi lúc này sẽ nhanh hơn. Những người mới tham gia thị trường vội vàng giao dịch trong ngày là tự nộp mạng cho những nhà giao dịch chuyên nghiệp. Lập kế hoạch cho giao dịch trong ngày bao gồm lý do gì khiến bạn mở vị thế hoặc đóng vị thế hoặc nắm giữ hoặc cắt lỗ. Việc chuẩn bị đòi hỏi nhiều thời gian. Giao dịch trong ngày buộc bạn phải quan sát nhiều màn hình trong nhiều giờ liên tục. Một khó khăn khác của giao dịch trong ngày là bạn chỉ có thể săn các mục tiêu lợi nhuận nhỏ. Điều này được tính bằng chiều cao của các khung giá. Trong suốt toàn bộ cuốn sách này, bạn sẽ thấy thước đo tốt nhất cho thành quả của nhà giao dịch là tỷ lệ phần trăm so với kênh giá hoặc envelope. Kiếm được lợi nhuận ở 30% hoặc cao hơn chiều cao của kênh được xem là giao dịch loại A. Trong khi kiếm được 10% lợi nhuận của kênh là loại C. Hãy áp dụng việc xếp hạng này cho một số cổ phiếu mà các nhà giao dịch trong ngày thường giao dịch. Những con số chính xác sẽ thấy lúc bạn đọc cuốn sách này, nhưng hôm nay tôi cung cấp cho bạn các con số sau về chiều cao kênh của đồ thị ngày và đồ thị 5 phút. Emily Trường xin mời các bạn hãy quan sát đồ thị trên màn hình. hoặc tại trang 180. Nhà giao dịch theo dao động sử dụng đồ thị ngày có thể giao dịch tốt với các cổ phiếu năng động nói trên. Họ có thể trở thành nhà giao dịch chuyên nghiệp nếu đạt được các giao dịch loại A, nhưng thậm chí nếu chỉ thực hiện được các giao dịch loại C, tức chỉ thu lãi được 10% kênh giá, họ có thể vẫn an toàn trong khi đang học hỏi cách thức giao dịch. Tuy nhiên, Một người giao dịch trong ngày với các chứng khoán năng động phải là đạt được nhiều giao dịch loại A mới sống sót được. Sau khi xây dựng các kỹ năng và trở thành một nhà giao dịch theo dao động giỏi, bạn mới trở thành nhà giao dịch trong ngày. Bạn sẽ nhận ra mình có thể sử dụng hầu hết các công cụ và kỹ thuật học được. Bạn sẽ tìm thấy ví dụ mà tôi sử dụng hệ thống ba khung thời gian cho các giao dịch trong ngày ở chương 39. Một người bạn là vận động viên Olympic Môn đua thuyền dạy tôi cách chèo thuyền nói rằng cần phải tập trung tạo ra kỹ năng chèo chính xác. Một tay chèo giỏi phải chuyển động các cánh tay chính xác như nhau, mặc dù bạn có thể về cuối cùng trong cuộc đua. Điều duy nhất cần thay đổi là sức mạnh và tốc độ. Điều này cũng tương tự với giao dịch trong ngày. Kỹ thuật là tương tự nhau nhưng tốc độ khác nhau. Nếu bạn giao dịch theo dao động một cách thức thuần thục Bạn có thể áp dụng những kỹ thuật này cho giao dịch trong ngày và sau đó bạn có thể làm ngược lại. Áp dụng các kỹ thuật giao dịch trong ngày cho việc mở và đóng vị thế giao dịch theo dao động. Giao dịch trong ngày có thể nhằm tìm kiếm lợi nhuận cao hơn, nhưng hãy nhớ rằng đó là cuộc chơi của dân chuyên nghiệp và không phải dành cho những kẻ mới bắt đầu. Các bạn rất thân mến, Emily Chương vừa gửi tới các bạn nội dung phần 5 của cuốn sách Phương pháp mới để giao dịch kiếm sống của tác giả Alexander Elder. Emily Dương xin hẹn gặp lại các bạn ở nội dung phần 6 của cuốn sách này trong video lần sau. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.